các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net giang hồ đại chiến hơn 15 năm năm trước quãng đầu thập niên 1960 t r ă ư ơ n g v ă n cam tức nam cam còn đứng gác cửa và lắc tài s ỉ u cho bảy si tại một sòng bạc trên đường lê văn linh quận 4 Bảy Si là anh vợ Nam Cam, cũng là chùm các sòng bạc thuộc khu vực quận 4 huyện Nhà Bè. Nếu tính chùm sòng bạc tại Sài Gòn thời đó, còn có thể kể thêm đực bà Tiều, đực là con một người phụ nữ Triều Châu, hay gọi là người Tiều, c á c cứ khu vực chợ cầu Ông Lãnh, chợ cầu Muối và Tám Lâu đứng đầu các casino quanh đường Nguyễn Công Trứ. Tất cả các chùm trên. đều phải chia lợi tức cho đại ca thay, ông vua du đ ã n g nổi tiếng nhất. Nhưng đại ca thay không chỉ sống nhờ lợi tức từ các sòng bạc, một nguồn thu khác đều đặn và có phần lớn hơn nhiều của đại ca thay là tiền bảo kê từ các nhà hàng, khách sạn, vũ t r ư ở n g Ngoài ra còn có tiền của một số t a y tài việt hoặc do phải đóng thuế giang hồ hoặc do ngưỡng mộ đại ca thay nên tự nguyện chi trả.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 đại ca t h a y thường tự hào mình nhảy bê b ố p và cha cha cha rất đẹp. đám đàn em thân tín nhất của đại ca t h a y khi ấy có thể kể a chó, hải súng, lâm khùng, lương chột, h ồ n g đầu bò, phong, trương, viện p a kè. a chó làm kinh tài cho đại với vai trò cố vấn kinh tế. hải súng là người trực tiếp nhận lệnh từ đại rồi truyền xuống cho bạn đàn em thực hiện. vai trò của Y tương tự Thảo Ma trong tổ chức của n ă m c a m sau này Lâm coi như cận vệ của Đại lúc này chưa mang tên Lâm Chín Ngón và tại sao Lâm có biệt danh này sẽ được giải thích ở những phần sau Hùng Đầu Bò và Lương Chột đóng vai trò quân sư cho Đại bọn còn lại hầu hết vừa là sát thủ của Đại vừa ăn bay tức là cướp s ậ t bằng xe gắn máy với tốc độ cao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 dù kẻ đó là bạn cũ, đối thủ làm ăn hoặc kể cả nhân viên cộng lực dám ngang đường làm ăn của hắn khi cần tấn công bất cứ các cái băng nhóm nào quy phục để mở rộng địa bàn làm ăn đại và đàn em cũng không bao giờ dùng súng mặc dù như đã nói ở trên rất nhiều tay em sát thủ của đại có súng một phần vì chúng muốn tránh né sự để ý của cảnh sát nhưng nguyên nhân chính chỉ là vì dùng sức mạnh với tay nghề lão luyện khuất phục đối thủ mới khiến bọn này thực sự tâm phục khẩu phục nhìn bề ngoài đại ca thầy để chinh phục cảm tình người đối diện đó là khá đẹp trai cao khoảng 1,64 m é t lại có vẻ trí thức chứ không hề bậm t r ợ n ăn nói nhỏ nhẹ nhã nhặn năm 1966, khi bị giam tại chí hòa Đại ca Thay ở phòng 3 e 4 Tác giả khi đó cùng một số anh em sinh viên, học sinh bị biệt giam tại lầu 3 d và được anh em bầu làm trường phòng, nhờ vậy có thể đi lại tương đối thông thả trong khu e khu d vào giờ mở cửa biệt giam, nên có dịp qua lại thăm Đại ca Thay nhiều lần và trò chuyện khá thân mật. Phần trên mới chỉ viết về các tay chùm bùng Sài Gòn, chưa hề nhắc tới khu chợ lớn.